các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vẫn biết là mẹ em đi vắng, nhưng mà còn hàng xóm láng giềng, tai vách mạch rừng. Hở ra một tí là tin hạ biết ngay đó. Anh muốn sang thăm em cũng được, nhưng mà mà, mà phải chờ là chờ tối hẳn rồi hẳn sang. Còn ban ngày ban mặt thì dứt khoát không được, em nói thật đấy. Trương ngồi dậy dựa vào Lam, lắng nghe lời nàng nói. Cá cò kẻ như kẻ mua hàng trả giá, nôn nóng chỉ muốn dọn sang chung sống. Nhưng Lam cương quyết lắm, hai ba lần dọa là nếu trưởng không nghe, nàng sẽ cắt đứt liên lạc. Cuối cùng trưởng đành chấp nhận thời khóa biểu do Lam ấn định, tuyệt đối không gặp gỡ ban ngày, chỉ đêm hôm khi xóm làng đã hoàn toàn yên lặng, gã mới được phép mò sang và cũng chỉ được ngồi một lúc rồi về nhà ngủ. Sự kề cận vẫn giữ ở mức đậu cũ, cầm tay hôn nhau là giới hạn cuối cùng, nhất định không được đi sâu vào quần trống. Trường hơi buồn nhưng tự an ủi. Thôi, bắt đầu như thế cũng là thắng lợi rồi. Từ từ rồi khi gần gũi, gã sẽ vận dụng tình hình thực tiễn và biết đâu chẳng tiến xa hơn. Bà Vĩ đi được 2 tháng, chuyện gian dối giữa Lam và Trường vẫn hoàn toàn nằm trong vòng bí mật, cả làng chưa ai biết. Thì một buổi tối cả hai đang ngồi ăn cơm dưới bếp, bỗng thấy có bóng người từ ngoài cổng bước vào. Lam hoảng hốt bưng vội cây đèn dầu, đặt khút sau vách rồi chớp mắt nhìn ra. Trường chỉ đứng bật dậy, luống cuống nhuyện quanh tìm chỗ ẩn nấp. Bóng người tiến vào giữa sân, Lam sững sờ kêu lên nho nhỏ. "Tôi chết, hay như là thằng chức." "Đúng rồi, thằng chức anh ơi." Trường lật đật đẩy cái phên cửa sổ bếp, leo lên đống củi, chui ra phía sau. Nếu chỉ là khách của Lam đến thăm thì Lam cứ việc lên nhà thủ tiếp, còn gã tạm nép mình vào đống củi nằm chờ cũng được. Nhưng chẳng ngờ người đó lại là chức, em ruột của Tước, nhân chuyến công tác ghé về thăm nhà. Trưởng biết không thể náo lại được nữa, nếu chức bắt gặp thì khó tránh khỏi cảnh võ tầm sát tọ, vì chức vốn là đứa hung bạo. Trưởng lao đầu qua cửa sổ, hai tay chống xuống, chúng vũng bùn, nước bắn tung lên mặt Một ống quần của Trưởng lại vướng vào cái then cài làm gã phải giật mạnh, rách một mảng khá dài từ đầu gối trở xuống. Tuy vậy, Trưởng chưa biết đau, gã chạy lao xuống ao, bơi sang bên kia và lên nhà. Dù ướt hết quần áo, giấy tờ và có thể bị cảm lạnh, nhưng Trưởng vẫn mừng là số còn may. Giả như hai người ăn cơm ở nhà trên hoặc trực về chậm chút nữa, khi Trưởng và Lam đang nằm bên nhau tâm sự theo thông lệ mỗi đêm, thì cuộc đời gã chắc chắn đã bế mạc. Còn lại một mình, Lam Thu dọn vội cái bát và đôi đũa của trường, rồi thản nhiên ngồi ăn như không hề có chuyện gì. Chức bước lên thềm, cất tiếng gọi. "Mẹ ơi!" Lam giả vờ lên tiếng hỏi, "Ai đấy? Ai hỏi mẹ tôi đấy?" Chức đi thẳng xuống bếp, ngạc nhiên nhìn Lam ngồi một mình, nàng đứng dậy. "Ủa, chú mới về à?" Chức đặt ba lô xuống chân và hỏi: "Mẹ đâu mà chị ăn cơm một mình thế này?" "Ơ, chú, chú chưa biết à? Mẹ đi sơ tán trên đồng cạn cơ mà. Đi lâu rồi, làng mình người già với trẻ con thì phải đi hết." Chức nhìn mâm cơm tạm quên bà mẹ, thản nhiên ngồi xuống và nói: "Cơm ngon nhỉ, tôi đang đói đây." Lam ra sân lấy bát đũa cho Chức và nói: "Chú ăn đi, tôi cũng vừa mới ngồi vào đấy." Lam ngồi lại chỗ cũ đối diện Chức. Nàng với tay vặn ngọn đèn lớn hơn rồi hỏi chức cho có lễ. "Chú nghỉ phép à?" Chức ngồm ngồm nhai như thằng chết đói lâu ngày, hết và cơm lại gấp thức ăn, sì sụp chan húp như không có làm ngồi trước mặt. Cạn chén cơm đầu tiên, gã mới đáp. "Phép đâu mà phép, tôi được đi công tác lĩnh đạn phòng không ở kho bãi, tranh thủ tạt đều về thăm nhà." "Thế dạo này có thư từ gì của anh tước không? Mấy tháng nay rồi không có thấy." Rồi nàng đứng dậy bước ra cửa và nói, Thôi chú ăn đi nhé, tôi đủ rồi. Thực sự thì Lam chưa no, mới ăn được một chén vơi thì chức xuất hiện. Nàng bỏ ra một phần vì muốn nhường cho chức, mà nàng biết đã lâu lắm chưa có bữa cơm ngon. Một phần vì nàng thấy chị dâu em chồng ngồi ăn chung như thế cũng không tiện. Chức cùng tuổi với Lam, dáng dấp to khỏe hơn cả tước. Tính tình chức lại hung hăng, bạo dạng. Thượng bị bà Vĩ luôn mồm mắng là thằng lỗ mãng. Ngày tước cưới Lam chức sắp vào bộ đội, chỉ ở nhà với vợ chồng tước có mấy tháng, mà nói là ở chung nhưng thực ra chức lêu lổng suốt ngày ngoài đường, thậm chí lang thang trên huyện cả tháng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net